Vì bà Minh Thu và mợ Tú Anh vẫn bị cấm túc nên trong bữa ăn chỉ có ông Hoàng Phong, bà Cẩm Tú và vợ chồng Hoàng Hùng. Trước khi ăn ông vẫn không quên hỏi hai đứa ở. Chúng bay đã mang cơm cho bà cả và mợ Tú Anh chưa? Tuy là họ đang bị nhốt nhưng đến bữa ăn vẫn phải cho ăn uống đàng hoàng ngay chưa? Dạ ông chủ yên tâm, bọn con đã mang cơm cho bà và mợ rồi ạ. Không khí gia đình vắng hai người kia có vẻ yên ả hẳn. Bà Cẩm Tú có thể chăm sóc cho ông và vợ chồng Hoàng Hùng mà không bị ai soi mói hay khó chịu. Ông Hoàng Phong nói với Nguyệt cầm Con phải ăn uống nhiều vào để có sữa cho con bú. Muốn ăn gì thì cứ nói với mẹ hai, bà ấy sẽ sai người mua về cho con, đừng ngại. Dạ con cảm ơn ba mẹ đã luôn đối tốt với con ạ. Tối đó khi Ngân Thương đang cho con bú thì Hoàng Hùng đã cầm chiếc cặp tài liệu đi lên phòng mẹ hai. Vừa đưa tay lên gõ cửa, anh đã nghe một giọng nhẹ nhàng cất lên. Vào đi. Anh bước vào thấy bà Cẩm Tú đang gọi video cho Milan Nhìn thấy anh bà định cúc máy thì Hoàng Hùng ghé mắt vào nói với em gái. Tết này có về Việt Nam ăn Tết không em gái? Milan mỉm cười chào anh trai nói. Phải về chứ. Em còn đang nóng lòng muốn gặp mặt chị dâu và cư tí kìa. Em có chuẩn bị quà cho mọi người hết rồi. Nhất em đó, bên đó vẫn lạnh lắm hả? Thế Hoàng Hải có về cùng em không? Về luôn đó anh hai, anh chuẩn bị thiết kế tour đi nha. Bọn em mà về là cả nhà mình làm một chuyến xuyên Việt nhé. Gớm, cô làm như đi xuyên Việt dễ dàng lắm ấy Giờ anh đang là một ông bố bỉm sữa bận túi bụi lên đây này. Trời, ông anh em hồi nào giờ khó ưa. Vậy mà có con vào chăm chỉ và chu đáo vậy ta? Mà thôi lúc khác buôn với anh sao nha? Em bù sang phố một lát Anh nói chuyện với mẹ đi Lúc này Hoàng Hùng lại không biết Phải mở lời với mẹ thế nào Lấy hết can đảm anh nói Mẹ Con hỏi câu này mẹ phải trả lời thật nhé Trời thằng bé này Từ xưa giờ mẹ có nói dối con bao giờ đâu Có chuyện gì nói đi mẹ nghe Giả sử đứa con trai năm xưa của mẹ Vẫn còn sống Thì mẹ nghĩ sao Bà cẩm tú tròn mắt nhìn Hoàng Hùng. Nó đang nói cái gì thế này? Chẳng phải nó quá biết em trai nó đã mất từ khi mới sinh ra. Vậy sao Hoàng Hùng bữa nay lại hỏi bà những câu thừa thãi như vậy? Lại một lần nữa nước mắt bà trực trào ra khóe mi. và với lấy chiếc khăn giấy lên chậm nước mắt rồi bảo anh. Quá khứ buồn con đừng nhắc lại nữa. Mẹ muốn em con được thanh thản siêu thoát. Hy vọng khi đầu thai chuyển kiếp. Em sẽ được làm người và có cuộc sống bình an hạnh phúc Anh nắm lấy tay mẹ nói Con nói thật đấy mẹ không phải đùa đâu Con trai mẹ vẫn còn sống bằng xương bằng thịt Và đang ở rất gần mẹ đây Nói rồi anh đưa hai chiếc phong bì ra cho bà cẩm tú xem Rồi cố dằn lên sự xúc động đang dâng lên trong lòng Mẹ bình tĩnh đi Con tin khi mẹ xem xong những thứ này Mẹ sẽ hiểu ra tất cả Có lẽ bà cẩm tú cũng nhận thấy sự khác lạ trong lời nói của anh Tim bà đập loạn lên Và linh cảm một sự hệ trọng nằm trong hai chiếc phong bì này Cầm một chiếc bà run run mở ra Mắt bà nhìn nhòa đi miệng lắp bắp Hoàng hùng thế này là thế nào mẹ không hiểu gì cả Anh ôm lấy vai mẹ nói khẽ Đó là sự thật mẹ ạ Một sự thật đã bị che giấu mấy chục năm nay Còn có một sự thật kinh hoàng hơn thế Nhưng mẹ hãy cho con biết Cảm nghĩ của mẹ đi đã, mẹ có tin không? Không thể tin nổi. Thế hóa ra con Tú Anh lại không phải là con của bà thông gia bên kia mà là con của chị cả. Nhưng mẹ vẫn không hiểu nếu Tú Anh là con gái của chị ấy thì tại sao nó lại không phải là con của ba con? Mấu chốt nằm ở chỗ đấy đó mẹ. Vì không phải là ba con nên cô ta mới không được nuôi dưỡng trong ngôi nhà này. Mặt bà hai chợt tái nhợt đi nói. Vậy còn con? Nếu thế thì Không được tại sao hai đứa lại Lúc này anh mới thông thả đác Giờ thì con mời mẹ xem chiếc phong bỉ thứ hai này Xem xong mẹ sẽ có câu trả lời cho tất cả Chiếc phong bỉ thứ hai vừa được mở ra Thì bà hai đã không thể bình tĩnh nổi Bà liên tục đưa tay rụi mắt Hết nhìn tờ kết quả Lại nhìn vào chàng trai đang ngồi bên cạnh mình Rồi cuối cùng không chịu được bảo ả lên khóc Tiếng nói út nghẹn của người mẹ bao năm qua Tưởng đã chôn sâu trong lòng Thì nay lại bùng lên dữ dội và mạnh mẽ hơn bao giờ hết Trời ơi! Lẽ nào đây là sự thật Ông có đang đùa giỡn với con không hở rời Thế này là thế nào? Hoàng Hùng là con Con trai của mẹ đau ư Sao tôi ngu muội vậy không biết Ở bên con trai của mình mấy chục năm mà không hề hay biết Mẹ! Mẹ đừng buồn nữa Cuối cùng con cũng biết được sự thật rồi Mọi cái phải được trả về đúng vị trí của nó chứ May mắn con chính là con trai của mẹ chứ không phải là móng mủ của người đàn bà ác độc kia. Còn nữa, mẹ có biết đứa trẻ gái bị tráo đổi với Tú Anh là ai không? Bà Cẩm Tú được đánh thức bởi câu nói của Hoàng Hùng và trở về thực tại. Bà hoang mang hỏi anh Là ai hả con? Mà làm sao con biết được sự thật này Hoàng Hùng? Mới có 2 phần 3 sự thật được hé lộ thôi mẹ còn 1 phần 3 chưa được bóc dần Nhưng con hứa sẽ tìm ra ngay thôi. Con đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng khi có sự xuất hiện của Ngân Thương thì con mới càng tin khẳng định của mình là đúng. Sao lại là Ngân Thương hả con? Nó có liên quan gì trong chuyện này? Vì Ngân Thương chính là người đã bị anh trai ruột của bà Minh Thu bắt cóc ngay từ khi mới sinh mẹ. ạ Và con nghi ngờ thân phận của cô ấy và Tú Anh đã bị tráo đổi. Có đến 90% khả năng Ngân Thương mới chính là con gái của bà Tuyết Mai vì con chưa kiểm chứng được. Cách cuối cùng để khẳng định điều đó là một bản xét nghiệm gen mẹ. Bà cẩm tú bàng hoàng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng điều bà vui sướng nhất chính là đã biết được sự thật về đứa con trai năm xưa của mình. Thì ra nó không phải yểu mệnh, mà vẫn đang hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mắt bà. Nó chính là Hoàng Hùng, đứa trẻ đã được bà cho bú mớm gần hai năm trước kia. Ông lấy con trai, Lòng bà trào dâng lên một niềm xúc động thiêng liêng của tình mẫu tử. Cuối cùng trời cũng rủ lòng thương mà trả lại cho bà đứa con ấy. Càng nghĩ bà càng căm hận người đàn bà lòng lang xạo sói kia. Chính bà ta đã đang tâm cướp đi đứa con rứt ruột đẻ ra của bà. Để làm gì chứ? Hay tất cả cũng vì tiền? Người đàn bà ấy đã bị lòng tham che mở con mắt mà liên tục phạm sai lầm. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Biết mẹ nhất thời vẫn chưa tiếp nhận nổi sự thật, Hoàng Hùng nói. Mẹ thấy không? Giấy tờ cũng xác định con chính là huyết thống của ba mẹ. Nếu mẹ không tin, mẹ có thể trực tiếp đi xét nghiệm lại. Con yêu mẹ. Không, mẹ tin, mẹ tin mà. Mẹ chỉ trách mình quá ngu dốt vì bị bà ta sỏ mũi hết lần này đến lần khác. chung quy người đàn bà máu lạnh như vậy cũng không có gì lạ. Đến con ruột của mình mà bà ta còn ngang nhiên vứt bỏ. Thì con đã là gì chứ? Cũng còn may, bà ta đã không làm gì con. Bà ấy đã biến mẹ con mình thành công cụ cho những tham vọng của mình. Lòng tham đã che mở mắt Minh Thu. Bà ta chính là một con ác quỷ. Rồi bà lại nắm tay anh hỏi. Bà con đã biết chuyện này chưa? Dạ khi có kết quả xét nghiệm, người mà con muốn chia sẻ và báo tin đầu tiên chính là mẹ. Bà chưa biết mẹ ạ. Con sợ bà sẽ sốc khi biết sự thật này. Đúng vậy, hãy tiếp cận bà một cách từ từ con ạ. Hoàng Hùng liền nói hết kế hoạch tiếp theo của mình cho bà cẩm tú biết. Bà nhìn anh gợt đầu, mắt ánh lên vẻ chan chứa yêu thương. Con đã trưởng thành thật rồi Hoàng Hùng, cảm ơn con đã trở về bên mẹ. Mẹ yêu con, con trai. Bây giờ mới là một việc khó khăn với anh, làm cách nào để thuyết phục được bà mẹ vợ của mình đây. Trong khi bao năm qua ông bà luôn coi Tú Anh là bảo bối và dành hết tình thương và những điều tốt nhất cho cô ta. Nhưng sự việc này không thể để lâu hơn được nữa. Chỉ bằng nhân lúc Tú Anh đang bị cấm túc thì anh phải tranh thủ thôi. Nói là làm. Buổi chiều hôm đó Hoàng Hùng lái xe đến nhà ba mẹ vợ. Đó là một ngôi biệt thự to đẹp tọa lạc ở quận 3. Vì đã gọi điện trước cho bà Tuyết Mai nên anh vừa đến cổng đã thấy bà đứng chờ ở đó. Ông Phùng Kiên, ba vợ anh giờ này vẫn ở công ty chưa về. Mới đầu ngay con sẽ gọi điện, bà Tuyết Mai cứ tưởng anh đến xin lỗi về việc đã nhốt vợ mình vào kho nên có vẻ giận lẫy. Mời anh vào phòng khách, bà Tuyết Mai nói. Mẹ biết con Tú Anh xử sự, sự có nhiều điểm chưa đúng, nhưng con thử nghĩ xem, nếu đặt mình vào nó liệu con có chấp nhận được chồng mình ngang nhiên, đưa nhân tình về sống chung không? Vì vậy nó có phản ứng thái quá thì cũng là điều dễ hiểu. Dạ con thừa nhận việc này là sai Nhưng ngay từ đầu trước khi làm đám hỏi Con đã nói hết với Tú Anh Con cũng nói con không hề yêu cô ấy Và không muốn có cuộc hôn nhân này Nhưng Tú Anh đã chấp nhận tất cả Cô ấy còn thỏa thuận với con Chỉ cần con cưới xong Nếu tìm được người phù hợp Tú Anh sẵn sàng buông tay Và ký vào đơn ly hôn mà Nó quá yêu con nên mới nói vậy thôi Cũng khổ con bé vừa lấy chồng xong đã phải chịu thiệt thòi Con tính xử lý việc này sau đây Dạ thưa mẹ, nhà con có gia quy riêng Nên ai sai phạm thì vẫn phải xử lý Vì vậy cô ấy cũng không ngoại lệ Mẹ đừng lo Ngoài việc tú anh bị cấm túc trong nhà kho Thì một sợi lông chân của cô ấy Cũng không ai động đến đâu ạ Con đến gặp mẹ vì một việc khác Bà Tuyết Mai ngạc nhiên Khi nghe con rể nói Bà nhìn xoáy vào mắt anh hỏi Con còn định nói chuyện gì nữa Nói đi mẹ nghe Dạ chuyện này rất dài và hơi tế nhị Mẹ có thông cảm thì con mới dám trình bày ạ. Con cứ nói đi, đừng câu nệ. Dạ, câu chuyện xảy ra cách đây 22 năm rồi ạ. Việc này có liên quan đến ngày mẹ sinh con. Bà Tuyết Mai cảm thấy hoang mang. Khi thấy anh nói câu này, anh lại tiếp tục. Dạ, có bao giờ mẹ nghĩ đến tình huống con mình bị đánh cháo không? Con đang nói linh tinh cái gì vậy Hoàng Hùng? Dạ, vậy thì con phải cho mẹ xem cái này trước đã. Rồi chúng ta nói chuyện dễ hơn ạ. Nói xong anh lấy trong cặp tài liệu ra cách phong bì bữa trước đưa cho bà tuyết mai. Bà run run đón lấy rồi mở ra xem. Cũng giống như mẹ anh, bà đã chết sững và xây sầm hết mặt mày. Tay phải đưa lên ôm lấy đầu rồi lát sau mới dám mở mắt ra xem tiếp. Người bà như hóa đá khi nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm gen của Tú Anh và bà Minh Thu. Một nỗi tức giật bùng phát, và liền đưa tay lên nắm lấy cổ áo cậu con rể hét lên. Cậu định dở cái trò gì nữa Cậu không yêu con gái tôi thì thôi Chứ sao lại sỉ nhục nó như vậy Tôi có phải là trẻ con nữa đâu Mà cậu định dắt mũi hả Về đi Cậu cút ra khỏi nhà tôi ngay Tôi không ngờ bà Minh Thu lại sinh ra một đứa con đẩy dễ thủ đoạn như cậu sớm biết cậu thế này Thì không đời nào tôi gả con Tú Anh cho cậu đâu Tôi thất vọng về cậu quá Con mong mẹ hãy bình tĩnh nghe con nói tiếp đã Con chả có lý do gì Để lừa dối mẹ trong chuyện này cả Chính con cũng bất ngờ cơ mà Con còn đau hơn mẹ Bởi bản thân con cũng bị dính vào một âm mưu như thế Tin hay không là quyền của mẹ Nhưng con nghĩ Mẹ cần phải biết sự thật Cái sự thật đã bị giấu nhẹm và chôn vùi trong nhiều năm Sao mẹ không nghĩ rằng Chính con gái ruột của mẹ Cũng đang phải chịu rất nhiều đau khổ Cô ấy đã trải qua một tuổi thơ khó khăn vất vả như thế nào Tôi không muốn nghe nữa cậu về đi Giả dối tất cả là giả dối Tôi không tin Mẹ vẫn có thể tự mình đưa kiểm chứng cơ mà. Nếu mẹ không tin thì thôi. Nhưng nếu mẹ tin thì con sẽ kể cho mẹ nghe câu chuyện về cuộc đời con. Một cuộc đời cũng bất hạnh không kém. Xong may là con vẫn còn may mắn hơn con gái mẹ. Vì còn được sống bên cạnh cha ruột của mình. Chỉ có điều con không hề hay biết mẹ đẻ của con cũng đang hiện hữu ngay bên cạnh. Mà lại lầm tưởng kẻ đã hại mình mới chính là người đã sinh ra mình. Nếu không có một ngày con phát hiện ra sự thật. Bà Tuyết Mai chợt buột mồm hỏi Cậu nói gì? Có nghĩa cậu không phải là con của bà Minh Thu Ý cậu nói như vậy phải không? Vậy mẹ đẻ của cậu là ai? Sao lại dối dám như vậy? Anh không trả lời bà Chỉ lấy chiếc phong bì thứ hai Đưa cho bà rồi nói Mẹ hãy xem cái này thì sẽ hiểu tất cả Lần này chính bà Tuyết Mai Cũng không thể tin vào mắt mình Miệng bà lắp bắp Vậy ra bà Cẩm Tú mới là mẹ đẻ của cậu Nhưng sao bà Minh Thu lại phải làm như thế chứ? Rồi như chợt nhớ ra điều gì bà hốt hoảng cầm lấy tờ xét nghiệm rồi hãy nói Bà ta, bà ta là mẹ đẻ của Tú Anh vậy chuyện này là thế nào? Lúc này Hoàng Hùng mới sâu chuỗi các dữ kiện phân tích cho bà Tuyết Mai hiểu Ngay xong bà không còn tức giận như hồi nãy nữa mà thất vọng thốt lên Trời ơi, vậy ra bao nhiêu năm nay tôi nuôi con của bà ta mà không biết tôi không thể ngờ Người mà bấy lâu tôi luôn coi là bạn thân Thì lại đâm cho tôi một nhát trí mạng như vậy Còn con tôi đâu Bà ta đã mang nó đi đâu Hoàng Hùng bắt đầu kể cho bà nghe Về biến cố xảy ra với ngân thương Và cuộc đời của cô ấy Anh kể đến đâu Thì bà tuyết mai lại khóc sủi sủi lên đó Bà liên tục đấm vào ngực Và tự trách mình đã quá chủ quan Khi anh ngừng lời bà mới nói Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu Còn ác quỷ kia sẽ phải trả giá. Bằng chuỗi ngày nằm trong nhà đá. Nó đã hại mẹ con tôi ly tán 22 năm nay. Đã vậy nó còn cài cắm con của nó vào nhà tôi. Làm cho vợ chồng tôi cứ tưởng đó là con gái mình. Đã chăm lo chu đáo cho nó như thế nào thì cậu cũng biết rồi đấy. Tôi hận không thể tự tay giết chết con mụ đó. Tôi cầm thủ mẹ cậu. À không, tôi cầm thủ Minh Thu. À không xứng là một con người. Bà vừa nói vừa khóc vì ớt ước. Đoạn bà nắm lấy tay anh lắc lắc Nói vậy là cậu biết con gái ruột tôi Hiện đang ở đâu phải không Cậu hãy đưa tôi đến gặp nó đi Hiện tại con tôi sống thế nào Xin cậu hãy nói cho tôi biết đi mà Dạ nếu con nói câu này Mẹ có cho con là nguy tạo không Nhưng con tin khẳng định của con là đúng Chỉ còn một bản xét nghiệm ADN Chứng thực nữa mà thôi Con gái ruột của mẹ Hiện tại chính là Ngân Thương Vợ con Hả cậu nói cái gì Cậu không đùa đấy chứ. Cậu định làm cho tôi đau tim ư. Con hoàn toàn nghiêm túc mẹ. ạ Cô ấy chính là con gái mẹ. Là đứa trẻ đã bị bắt cóc đem đi cách đây 22 năm. Bởi chính anh ruột của bà Minh Thu. Nhưng tiếc là ông ta đã chết rồi. Vậy là Hoàng Hùng lại một lần nữa kể lại toàn bộ sự việc cho bà Tuyết Mai nghe. Nước mắt người mẹ cứ thi nhau tuôn sao một cách đầy đau đớn. Bà nghẹn ngào nói với anh. Trời đất! Cứ như chiều người tất cả thế này. Nhưng cũng còn may con gái tôi nó gặp được cậu. Âu cũng là duyên số. Mong cậu hãy yêu thương và chăm lo cho mẹ con nó. Thú thực nếu không được biết chuyện này thì chính tôi cũng đang hận con ngân thương thấu xương. Vậy thì tốt rồi. Giờ tôi chỉ muốn được theo cậu về Bình Dương ngay. Tôi muốn gặp con gái. Tôi muốn xác nhận một lần nữa. Dạ con sẽ đưa mẹ đi. Nhưng tạm thời sự việc chưa được vạch trần. Thì mẹ cứ làm như không có chuyện gì nghe mẹ. Đợi khi nào có kết quả IDN, thì mẹ sẽ toàn quyền xử lý ạ Được rồi, mẹ nghe con. Vậy bây giờ con trở mẹ đi luôn đi. Tội nghiệp con gái tôi, nó thật lương thiện, còn bán cả thân để cứu mạng kẻ thù. Cũng may người đó là con, con chính là ân nhân của gia đình mẹ. Cảm ơn con nhiều lắm, Hoàng Hùng. Dạ, đó là việc của con nên làm mà mẹ. Cuối cùng mọi việc cũng phải được trở về đúng quỹ đạo của nó ạ Thấy chồng về không những một mình mà còn có cả bà Tuyết Mai, mẹ vợ của anh. Ngân thường hơi bất ngờ và cảm thấy khó xử. Tuy nhiên trái với suy đoán của cô, bà Tuyết Mai lại nhìn cô với một vẻ mặt đầy cảm xúc. và bước vào phòng cô một cách tự nhiên rồi nói. Để bà coi xem thằng cháu của bà lớn chừng nào rồi này. Ngân thường cứ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi thế bà cúi xuống nôi định bế cu binh lên. Còn Lan thế vậy thì đứng chắn ngay Ở trước mắt bà Tuyết Mai nói Dạ cậu chủ đang ngủ Bà ngồi chơi đi ạ Giờ mà đụng vào cậu thì phải dỗ cả ngày luôn đấy bà ơi Hoàng Hùng biết con bé Đang e ngại và có phần đề phòng Bà Tuyết Mai Cũng đúng thôi Nó vẫn cứ nghĩ bà là mẹ mợ cả mà Anh nói một câu phá tan sự cảnh giác của nó Không sao đâu Để bà bế cậu chủ một chút Mày cứ đi ra ngoài đi Có gì lát cậu gọi Con bé nghe cậu nói vậy lại thấy cả cậu và mợ đều ở đây. Thì nghĩ cho dù bà ta có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể làm gì được. Nó dạ một tiếng rồi đi ra ngoài nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại. Bà tuyết mai cẩn thận bấy cháu lên. Bà cứ nhìn như thôi miên và thằng bé rồi lại kín đáo quan sát Ngân Thương. Giờ bà mới để ý những nét pha trộn trên khuôn mặt cô. Nó mang cả nét của bà và ông Phủng Kiên. Có lẽ vì vậy mà Ngân Thương không sống hẳn mẹ. Nếu như không được Hoàng Hùng cảnh báo thì ngay lúc này đây bà chỉ muốn lao đến mà ôm chầm lấy cô muốn gào lên thật to rằng mẹ mới chính là mẹ đẻ của con đây con gái của mẹ nhưng cuối cùng bà vẫn phải ghim nén cơn xúc động của mình lại và đưa ánh mắt đầy tình cảm về phía cô phải một lúc lâu sau bà mới cất tiếng nói Đừng suy nghĩ gì cả ngân thương giờ nhiệm vụ chính của con là chăm sóc sức khỏe và yêu thương cục cưng này Hoàng Hùng là một người chồng tốt, nó sẽ chăm sóc cho con chu đáo, ta tin như vậy. Đến lúc này thì chính Ngân Thương lại là người ngạc nhiên hơn cả. Cô á khẩu không hiểu mình đang tỉnh hay mơ đây. Là mẹ của Tú Anh đang nói chuyện với cô đó ư. Đúng ra bà phải dùng thái độ thù địch với cô như mọi lần mới đúng chứ. Tại sao sự việc lại quay hoát 180 độ vậy? Khi Ngân Thương đang thắc mắc trong lòng thì Hoàng Hùng liền đi đến bên cô rồi làm như vô tình nói. Đúng mẹ ạ, cô ấy vất vả lắm phải hy sinh bản thân và sự nghiệp, để chăm con, cho con bạc cả tóc rồi kia kìa. Nói xong anh đi đến bên cô, bơi bới trên đầu rồi tiện tay nhổ ngay mấy sợi tóc bảo. Đau không? Anh thấy em có mấy sợi tóc sâu này. Ngồi chơi một lúc thì bà Tuyết Mai xin phép đi về, vì ba anh vẫn đang ở công ty nên chỉ có mẹ hay ở nhà. Hai bà chào nhau rồi bà Tuyết Mai cũng cáo từ viện cớ, nhà đang có việc gấp Hoàng Hùng đang chở mẹ vợ về, trước khi đi anh không quên nói với Ngân Thương. Ở nhà chờ anh nha, anh lên Sài Gòn xong là về luôn đó. Vừa chui vào xe bà Tuyết Mai đã hỏi Hoàng Hùng. Cũng may nhờ có con thông minh đó, giờ chở mẹ lên trung tâm xét nghiệm luôn đi. Lần này không chỉ bà Tuyết Mai mà anh cũng hồi hộ không kém. Bà Tuyết Mai còn nôn nóng nói với nhân viên nhận mẫu. Có thể đóng tiền chờ lấy ngay được không ạ? Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh nhân viên nói với bà. Thông thường thì phải một tuần mới có kết quả. Nhưng nếu cô cần lấy gấp thì đến phòng thu ngân đóng thêm tiền. 4 tiếng sau sẽ có kết quả. Bà vui mừng gật đầu và mỉm cười. Nhưng nước mắt lại rưng rưng trên khóe mi. Chỉ có 4 tiếng mà sao bà cảm thấy như nó dài hơn cả thế kỷ. Ngồi ở ngoài chờ mà bà cứ hết đứng lại ngồi Hai tay vo vào nhau tỏ vẻ sốt ruột lắm Hoàng Hùng thấy vậy liền nói Để con chở mẹ về nhà Giờ gần đến giờ mình ra Chứ ở đây chờ lâu lắm Nghĩ cũng có lý Nên bà tuyết mai theo Hoàng Hùng ra xe Vì nôn nắm nên khi về Bình Dương với Hoàng Hùng Bà cũng quên luôn việc đến xem con Tú Anh thế nào Với bà việc quan trọng bây giờ Chính là đứa con gái đã thất lạc mấy chục năm qua Khi bà và cậu cả vừa lên xe về Sài Gòn thì cũng là lúc con Vân te tái chạy đến trước cửa nhà kho nói với mợ cả. Mợ ơi, mợ nghe em nói không? Tú Anh đang nằm bên trong đếm thạch sùng nghe con ở nói vậy thì vụt ngay dậy hỏi. Có việc gì vậy Vân? Mau nói cho tao coi nào. Mẹ mợ vừa đến đây đấy. Mà sao bà không vào thăm mợ nhỉ? Mày nói gì? Mẹ tao đến à? Đưa bà đến đây cho tao mau lên. Cái nhà này nó định nhốt tao đến chết hay sao chứ? Nhưng mà bà về rồi mợ ạ? Mày định chêu tao đấy à? Nói mau đi bà đâu rồi? Bà về thật rồi mợ Là cậu hoàng hùng chở bà về Đến em mà cũng còn ngạc nhiên này Mà chưa hết Mợ bà nghe tin này khéo mợ xỉu luôn ấy Bà còn vào phòng của mợ hai Bế cu con nữa đó Em thấy bà nựng nó ghê lắm mà mợ Cầm mồm Mày đùa thế đủ rồi Có tin ta vặn răng mày ra không hả? Ăn nói quảng xiên gì thế? Con thể với mỡ đây là sự thật. Em mà nói sai em chết. Mỡ Tú Anh tức giận cứ vớ được cái gì là mỡ lại tóm lấy rồi ném mạnh ra cửa. Miệng thì không ngừng chửi con Vân. Cút, cút ngay. Con phản động này. Mày định chọc máu cho tao chết phải không? Cút. Con Vân biết mỡ nó đang điên nên không nói gì cả mà lầm lũi đi như chạy ra khỏi khu nhà kho. Chỉ còn một mình mợ Tú Anh đang gạo thét về tức tối. Có chết, mợ cũng không thể tưởng tượng ra đây là sự thật. Nhưng tiếc rằng, mấy lời mợ nghe được chưa là gì cả. Đó mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày tăm tối tới đây của mợ. Tối hôm ấy, trong phòng riêng của ông Hoàng Phong, chỉ có bà Hai và cậu cả Hoàng Hùng. Bà Hai đã mở đầu câu chuyện bằng một chuỗi sự kiện của quá khứ. Giống như bà đang ôn lại kỷ niệm buồn vậy. Nhưng cuối cùng bà vẫn đi vào chủ đề chính. Cũng như bà lúc trước, khi nghe bà nói những điều tưởng như hoang đường kia, ông Hoàng Phong đã không kìm được mà đập bàn đánh dầm một cái. Sau khi nhìn thấy bản xét nghiệm ADN mà Hoàng Hùng chưng ra, thì ông như gục xuống, đất trời như chao đảo dưới chân. Mọi thứ trước mắt ông như sụp đổ. Ông đang nhìn thấy cái gì thế này? Thật là kinh khủng, nó như một cơn địa chấn đánh bay tất cả. Sau khi được bà Hai và Hoàng Hùng phân tích Ông mới thất vọng thốt lên Tôi thật ngu ngốc mà Bản thân bị lừa dối và rắt mũi Bao nhiêu năm mà không biết Tôi đã mù mắt đi lấy một con quỷ Về làm vợ Không thể chậm trễ hơn được nữa Ngay ngày mai họp gia đình gấp Rồi ông quay sang vợ và con trai nói Anh xin lỗi Vì đã làm cho em và con Phải thiệt thòi và ủy khuất Anh thật tồi tệ Chẳng xứng đáng làm chồng, làm cha Hoàng Hùng cảm ơn con, cảm ơn con đã thay bà lôi sự việc ra ánh sáng. Ngày hôm sau, đám người làm của biệt phủ được lệnh lui hết ra ngoài. Ông Hoàng Phong lệnh cho thả bà cả và mợ tú anh ra. Nhìn vào về mặt uy nghiêm và lạnh như tiền của ông, ai nấy đều không xét mà run. Bà cả vẫn không biết sự tình, thấy ông liền cất giọng trách móc. Ông sung sướng lắm phải không? Chắc tôi chết đi, ông mới cam lòng nhỉ. Chẳng ngờ ông lại nói Bà thích chết đúng không? Được thôi Để họp gia đình xong bà chết cũng được Nhưng có chết thì ra đường mà chết Chứ không được chết trong nhà của tôi Khi tất cả mọi người đã yên vị Ông Hoàng Phong nói Sở dĩ hôm nay tôi phải triệu tập cuộc họp này Vì có quá nhiều việc cần phải công bố Trong đó có cả những tội ác trong quá khứ Mà bây giờ mới được bóc trần Giờ không cần vòng vo nữa Tôi nói ngay đây Mợ Tú Anh ngay ba chồng nói vậy thì liếc xéo ngân thương một cái dàn mặt như muốn ngụ ý rằng Hãy đợi đấy, sắp đến lượt mày rồi. Tiếng ông Hoàng Phong vang lên như lời phán quyết của quan tòa. Tôi rất buồn và kinh sợ vì hơn hai chục năm qua đã phải sống chung với một con quỷ. Con quỷ cái này đã một tay trai trời làm khuấy đảo mọi thứ. Nó đã đang tâm cướp đi đứa con của một người mẹ. Vì tham vọng quá lớn mà bất chấp đạo lý chối bỏ tình thân. Nếu như hôm nay tôi không phát hiện ra việc này, thì không biết tiếp theo sẽ là ai bị mụ ta hại nữa. Cái đó cũng đang ngồi ở đây. Mọi người muốn biết cái đó là ai, xin hãy xem những bản xét nghiệm này thì sẽ rõ. Hoàng Hùng, con đưa bản xét nghiệm ADN cho mọi người xem đi. Y lời 3 Hoàng Hùng phát cho mỗi người một bản photo kết quả xét nghiệm xen của anh. Và ông bà Minh Thu Cũng như kết quả xét nghiệm huyết thống Của anh và ba mẹ mình Tất cả những người ngồi đây đều chết lặng Bà Minh Thu lúc này không khác gì Một con sói điên Và ta biết kế hoạch đã bị bại lộ liền xé tan tờ giấy xét nghiệm Đang cầm trên tay rồi gào lên Giả dối tất cả là giả dối Anh đã bị cải nào che mắt Tẩy não rồi phải không Bạn xét nghiệm này là giả Xin hãy tin em Chẳng lẽ bao năm qua sống với em Mà anh vẫn không tin sao Chính là nó, con cẩm tú. Nó là con hổ ly tinh, luôn sống trong vỏ vọc hiền từ. Nhưng thực chất mới chính là rắn độc, cẩm tú mày được lắm. Ông Hoàng Phong quắc mắt lên nói. Bà ngậm ngay cái mõm thối của mình lại. Đến nước này, và bà còn mồm la mép dài à? Tôi không ngờ con người bà đầy dẫy thủ đoạn đê hèn như vậy. Còn việc gì bà định xấu tôi nữa đây? Thật kinh tẩm. Đến lượt tú anh á khẩu, mợ ta hướng mắt về phía mẹ chồng mình chất vấn. Vậy ra mẹ không phải là mẹ đẻ của anh Hoàng Hùng mà chính là mẹ hai. Sao mẹ lại làm như vậy chứ? Ông Hoàng Phong lại nói tiếp. Đã nói một lần thì nói cho hết luôn. Bà đã lừa dối tôi không chỉ một lần mà những hai lần. Lần đầu tiên đứa con trai bị chết yếu không phải của bà hai mà chính là của bà. Còn Hoàng Hùng mới chính là con của tôi và bà hai đã bị bà tráo đổi. Hãy nói chính xác hơn bà chính là kẻ đã đánh cắp đứa con đó. Nhằm mục đích phục vụ cho tham vọng cá nhân của mình, tôi thực sự gây tẩm con người bà. Lần thứ hai bà lại nói đứa con gái cũng không may bị ngạn, nhưng thực tình không phải thế. Nó vẫn còn sống xong đã bị hoán đổi thân phận. Bà Minh Thu bị tai lại nói, không đúng, không phải như vậy, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Bà phải nghe, vì sự thật đã bị vùi sâu chôn chặt quá lâu rồi, giờ là lúc chính tôi phải đào nó lên. Đoàn ông lại quay về phía mọi người nói tiếp Chắc mọi người ở đây Ai cũng muốn biết đứa con gái ấy Đã bị bà ta cháo đổi đi đâu phải không Vậy thì mọi người xem đi Xem xong sẽ hiểu ra tất cả Một lần nữa Bản xét nghiệm ADN lại được trưng ra Nhưng lần này Ngay khi xem xong tử kết quả Mợ cả Tú Anh đã không ghim lại được Mà hét lên Không thể như thế được Bà định dọa con phải không Con không thể là con của người đàn bà máu lạnh này được Ba mẹ con là Phủng Kiên và Tuyết Mai cơ. Bà ta không phải. Con không có người mẹ như thế. Các người nhầm rồi. Hoàng Hùng lúc này mới lên tiếng. Tất cả đều là sự thật tú anh ạ. Tiếc rằng cô chính là nạn nhân của một âm mưu đen tối. Cả cô và Ngân Thương đều là một quân cờ bị bà ta điều khiển. Cô còn hạnh phúc vì được nuôi dạy trong một gia đình giàu có. Và họ đã yêu thương chăm sóc cô vô điều kiện. Còn Ngân Thương đã phải trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực. Mọi thứ đều ra bà ta mà ra. Bà còn gì để nói không? Bà Minh Thu. Chúng mày, chúng mày là một lũ chóng. Còn mày hoàng hùng. Cuối cùng mày cũng chỉ là một thằng ăn cháo đá bát vô ơn mà thôi. Phí công tao đã nuôi nướng mày bao năm nay. Đồ bất hiếu. Bà đừng vội chửi càn. Bà tưởng bà làm như vậy thì có thể lấp liếm được những tội ác mà mình đã gây ra. Bà còn ác hơn cả quỷ dữ. Con vật nó còn biết bảo vệ đồng loại. Còn bà thì sao Ngay cả người anh ruột thịt của mình Cũng bị bà biến thành công cụ sai khiến Rốt cục bà chẳng hề yêu thương ai cả Bà chỉ yêu chính bản thân mình Thử hỏi bà có còn là con người nữa không Cút hết đi Các người cút hết đi Đừng đứng đây giao giảng đạo lý với tôi nữa Cút đi Bà làm gì có quyền nói điều ấy ở đây Đã đến lúc hạ màn được rồi đây Bà Minh Thu Mọi thứ sẽ được trở về đúng vị trí của nó Chợt bà Minh Thu liền lao đến rồi túm lấy hai vai của Ngân Thương lắc lắc. Mày, tất cả là tại mày. Tại sao mày không biến đi cho khuất mắt tao? Sao lại là mày chứ? Cuối cùng người hại tao ra nông nỗi này chính là mày. Mày hại không chỉ một mình tao mà còn hại con tao thê thảm. Tao cầm thủ mày, thứ con gái mất nết. Ngân thường gỡ tay bà cả ra rồi điểm tĩnh đáp. Con cũng không ngờ người mà con tưởng là cô ruột. Hóa ra lại là mẹ à? Sao đến giờ này mẹ vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình? Mẹ đã hại chết không chỉ một mà những hai gia đình. Chính mẹ đã sai người bắt cóc con, khiến cho gia đình con ly tán. Bao nhiêu năm này con thiếu đi tình thương ruột thịt. Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Mẹ còn đang tâm biến anh ruột của mình thành công cụ để thỏa mãn tham vọng của bản thân. Đến khi ông ấy chết đi mẹ cũng không thèm về. Mảnh đất và ngôi nhà để làm nơi hương khói mẹ cũng bán đi nốt. Bao nhiêu năm qua Mẹ có thèm ngó nhòm gì đến anh ruột của mình không? Mẹ đáng trách lắm, con không bao giờ tha thứ cho mẹ. Cầm mồm, ai muộn mày lên tiếng vậy hả? Nếu biết sớm qua ngày này, thì tao thả bóp chết mày từ ngày ấy còn hơn để cho mày sống đến bây giờ. Người ta nói cấm có sai mà. Nhân đạo với cải thù là tự hại chết mình. Con sao trổi đáng ghét kia? Sao mày không chết đi hả? Mày hại mẹ con tao như vậy chưa đủ sao? Đổ chó. Ông Hoàng Phong liền lên tiếng cắt ngang chuỗi chửi rủa của bà ta. Đủ rồi đấy, bà mới cần phải ngậm ngay cái miệng chó của mình lại. Cả cuống chết đến đít vẫn còn cay. Giờ tôi mới thấy bản thân mình ngu ngốc vì bị bà rắt mũi bao nhiêu năm này. Tôi cũng còn đang thắc mắc, vậy đứa con gái kia là của ai? Bà đã hủ hóa với ai để đẻ ra nó? Khá khen cho bà đấy. Nếu như sự việc hôm nay không bị bóc trần, thì không biết mẹ con bà còn khuấy đảo cái họ hoàng này như thế nào nữa. Bà thật đáng chết Ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Mợ Tú Anh vẫn chưa hết bảng hoàng Có lẽ Mợ cũng không tin vào sự việc Đang xảy ra liền làm nhảm Không thể như thế được Tôi mới là con của ba mẹ tôi Không thể nào khác được Ngân thưa tại sao lại là cô ta chứ Một con đĩ từ trên trời rơi xuống Tự dưng lại đòi ba mẹ của tôi là sao Là tại anh đúng không Hoàng Hùng Vì anh yêu thương nó Nên mới ngụy tạo ra tất cả Để hợp thức hóa thân phận Của con tiểu tam kia phải không Tôi không cam tâm Không để các người rắt mũi như vậy đâu Chợt con Lan từ đâu chạy lại tới Dạ thương bà chủ Có ông bà xuôi từ Sài Gòn xuống ạ Mời ông bà ấy lên đây Ngay thế vậy mặt bà Minh Thu liền tái đi Người bà ta run dẩy như muốn ngã Bà phải đưa tay bám chặt vào ghế Mắt nhắm nghiền Ông Hoàng Phong đứng dậy chào khách rồi nói Mời ông bà ngồi, hôm nay tôi mời ông bà xuống đây, cũng là để mời ông bà chứng kiến mọi việc. Ông Phùng Kiên gật đầu ngồi xuống, bà Tuyết Mai ngồi xuống cạnh Ngân Thương, cầm lấy tay cô khóc thút thít. Nhìn thấy cảnh này Tú Anh giận run người không tự chủ được mà hét lên. Ba mẹ, tại sao hai người lại chối bỏ con chứ? Con mới là con gái của ba mẹ mà. Ba mẹ đừng tin lời họ, tất cả đều là giả dối, họ lừa đảo đó. Là do con ngân thương kia nó muốn cướp chồng con nên mới bày ra chuyện này. Những người ở đây đều bị nó tẩy não hết rồi, ba mẹ tỉnh táo lại đi. Ông bà Phùng Kiên chỉ biết lắc đầu thất vọng, sự việc lại một lần nữa được nói ra. Ông Hoàng Phong nói đến đâu bà Tuyết Mai lại khóc ngất lên đến đó. Mãi sau bà mới ngại ngào nói. Tất cả đều là sự thật, chính tay tôi đã đi xét nghiệm, kết quả không thể là giả được. Ngân Thương chính là con gái ruột của tôi Còn Tú Anh mới là con bà Bà Minh Thu ạ Chắc không cần nói Thì bà cũng quá rõ rồi phải không Tú Anh Mẹ xin lỗi chuyện không thể khác được Cũng mong con đừng trách chúng ta Bao nhiêu năm nay Cả hai vợ chồng ta đều đã yêu thương Và chăm lo cho con vô điều kiện Nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật Con gái ta Nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ Và thiệt thòi rồi Con trách thì con hãy trách bà ta đi Bà nói xong thì ông Phùng Kiên cũng tiếp lời. Cũng may là con gái ruột của tôi, cuối cùng lại được con trai ông bà yêu thương bao bọc. Cũng coi như ông trời đã bù đắp cho nó một phần thiệt thòi. Còn chuyện riêng của Hoàng Hùng, ba mẹ không dám can thiệp. Bà nghĩ chắc con cũng có câu trả lời rồi. Tùy con quyết định. Lúc này thì Ngân Thương mới vỡ hỏa cảm xúc, tiếng gọi thân thương mà cả tuổi thơ và thời thanh xuân cô kìm nén. Nay mới được bật lên để cảm động. Ba, mẹ. Bà tuyết mai ôm chầm lấy con gái nức nghẹn. Con gái, mẹ xin lỗi con. Đã khiến con phải khổ rồi. Từ nay gia đình ta sẽ không còn ai có thể chia cắt được nữa. Ba mẹ rất tự hào về con. Ông Phùng Kiên cũng tiến lại vỗ nhẹ lên vai ngân thương. Giọng ông trầm ấm cất lên. Ní đi con, mọi thứ cũng qua rồi. Ngoan ba thương. Tú Anh liền chạy đến sâu mạnh Ngân Thương ra, mắt cô ta hẳn lên những tia máu, miệng gào lên cai cú. Mày cút đi, tại mày xuất hiện nên cuộc sống của tao mới bị biến thành địa ngục thế này. Cút đi con sao trổi đáng ghét. Thứ trả thiêu như mày mà cũng đòi sung sướng à, biến ngay con khốn. Bà Tuyết Mai liền chắn ngay giữa Tú Anh và Ngân Thương, giọng bà vang lên như một lời phán quyết. Dừng lại đi Tú Anh, con đừng mắc sai lầm. Đừng đi vào vết xe đổ của mẹ con nữa. Tùy con không phải là con ruột nhưng ba mẹ vẫn coi con như con. Không có gì thay đổi. Không, làm gì có chuyện đó. Tất cả đã hết rồi. Tôi cầm thủ các người. Bà Minh Thu biết mọi việc đã bại lộ không còn cứu vãn được nữa. Đôi tay bà ta bỗng chìa về phía Tú Anh yếu ớt nói. Tú Anh, đến đây với mẹ đi con. Mẹ là mẹ của con mà. Bà làm gì có tư cách làm mẹ của tôi? Tốt nhất bà nên ngậm mồm lại Tôi cam thủ bà Vì bà mà mọi thứ mới trở nên dối gian như vậy đấy Bà có yêu thương gì tôi mà nhận Còn hãy tin mẹ Tất cả cũng vì mẹ muốn tốt cho con Tốt cho tôi Tốt cho tôi Mà bà nỡ bỏ tôi 22 năm trời à Tỉnh mẫu tử của bà để ở đâu Giờ mọi việc vỡ lở Bà lại quay sang nhận tôi là sao Bà không thấy xấu hổ ư Thật là vô liêm sỉ Bà cút đi Một tháng sau Mặc dù ông Hoàng Phong cũng không còn nặng nề và cả gia đình cũng chẳng có ai đả động gì đến chuyện cũ. Nhưng bà Minh Thu vẫn chọn cách rời đi. Có lẽ bà thấy mình ở lại trong căn nhà này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. con cái không, mọi thứ cũng đã đổ bể và tan như bong bóng xào phòng. Thì ở lại cũng giống người thừa và trước thêm nhục mà thôi. Bà cả đi khỏi nhà họ Hoàng thì mỡ cả Tú Anh cũng nối gót đi luôn. Trước khi đi, Mợ có để lại tờ giấy ly hôn đã ký sẵn, bảo cậu chỉ cần nộp ra tòa là xong, khi nào tòa gọi Mợ sẽ ra. Vì không bị vướng víu gì về tài sản, nên cuộc ly hôn của cậu Mợ rất chóng vánh. Chỉ 3 tháng sau khi thụ lý, tòa án đã gọi tương sự lên giải quyết thuận tình ly hôn, bởi trước đó họ có mời hòa giải. Nhưng vốn dĩ nó xuất phát từ một cuộc hôn nhân không tình yêu, nên cũng chẳng thể níu kéo được. Hai người bước chân ra khỏi tòa án mỗi người đi một hướng. Mợ Tú Anh khi đó còn bắt tay chúc cho cậu hạnh phúc. Ai cũng nghĩ Mợ đã nghe ra và chấp nhận buông bỏ. Cho đến một hôm. Hôm ấy tầm 3 giờ chiều Mợ Ngân Thương nhận được một cuộc gọi. Không biết người bên kia nói gì chỉ thấy khi nghe xong điện thoại Mợ nói với con Lan. Lan chồng em cho Mợ tí nhé Mợ ra ngoài một chút. Dạ Mợ đi đâu ạ? Em hỏi để nếu cậu về biết đường mà trả lời. Mợ vốn là người thật thà nên mới trả lời con Lan. Mợ ra ngoài gặp mợ Tú Anh một chút rồi mợ về. Ngay mợ nói vậy con Lan bỗng thấy lo lo. Nó liền bảo với mợ thương. Mợ Tú Anh còn có việc gì mà hẹn mợ ra ngoài vậy? Sao mợ không bảo mợ ấy về đây nói chuyện? Em cứ cảm thấy lo lo thế nào ấy? Không sao đâu. Mợ ấy bảo mợ ra ngoài uống nước tâm sự thôi chứ không vấn đề gì đâu. Vậy thì mỡ cứ gọi cho cậu một tiếng đi. Em sợ mỡ cứ thế đi về cậu lại mắng em. Với lại mỡ nhớ bật định vị trên điện thoại nha mỡ. Ngân thương gật đầu rồi bước ra ngoài. Cô chủ động chạy xe máy đi. Vì thấy chỗ Tú Anh hẹn mình cũng không xa. Nên tự đi để về cho nhanh. Đến nơi là một quán cà phê rất vắng khách. Tú Anh đã ngồi chờ ở đó. Nhắc thấy bóng ngân thương cô ta giơ tay lên ngoác ngoác. Miệng còn nở nụ cười rất thân thiện. Ngân Thương vui vẻ tiến lại Tú Anh nói Trước đây chúng ta có hiểu lầm Giờ tôi nghĩ thông rồi Muốn mời cô đến đây để chị em tâm sự Chả gì ba mẹ cũng đã từng nuôi tôi bao nhiêu năm Mình coi như cũng là người một nhà rồi Cô uống gì để tôi gọi Cho tôi một ly cam bắt nhé Tú Anh gọi phục vụ Bảo làm cam bắt cho Ngân Thương Hai người chuyện trò rất vui vẻ Ngân thường cũng mừng Vì mọi khúc mắc đã được hóa giải Khi uống gần hết ly nước can, tự nhiên cô cảm thấy choáng váng. Liền đứng lên ôm đầu nói với Tú Anh. Tôi, tôi bị làm sao thế này? Trời, chắc cô bị trúng gió rồi, để tôi giúp cô. Và Ngân Thương không còn biết gì nữa, chỉ cảm nhận một màn đêm bao trùm lên cô. Tú Anh liền khoát tay ra hiệu cho ai đó, tức thì có hai gã đàn ông lực lưỡng đi ra, cô ta nói. Đưa nó đến khu nhà hoang cho tôi, lẹ lên. Vậy còn xe máy của nó thì sao cô? Cứ để lại đây. À quên, lấy điện thoại của nó ra đã. Vớ vẩn con này nó cài định vị thì sôi hỏng bỏng không hết. Thế rồi cả bọn nhanh chóng rút đi. Tú Anh còn khôn khéo nói với em nhân viên phục vụ. Phụ. Bạn chị bị trúng gió, bọn chị phải đưa quấy về đã. Xe và túi sách của cô ấy, chị sẽ quay lại lấy sau. Em cho chị gửi ở đây nhé, chị dìu bạn chị ra xe đã. Không biết Ngân Thương bất tỉnh như vậy trong bao lâu, chỉ đến khi cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt vì bị ai đó đổ cả một chậu nước lạnh vào người. Dùng mình mở mắt cô định đứng lên nhưng phát hiện thấy tay trên mình đều bị trói nghiến thì sợ hãi kêu lên. Có ai không cứu tôi với tôi đang ở đâu thế này? Tức thì một bàn tay nhọn hoát bóp lấy cẳm cô hất lên nói. con chó cái là tao đây, mày tưởng tao có thể buông tha cho mày dễ dàng như vậy à? Đồ tiểu tam cướp chồng Kìa Tú Anh cô làm gì vậy Tôi với cô đã giải quyết hết mọi khúc mắc rồi Sao cô lại còn bắt tôi đến đây Mày ngu ngốc hay ngây thơ vậy con đĩ Mày tưởng tao dọn cỗ ra cho mày sơi à Trên đời này Làm gì có bữa nào miễn phí Mày đã ngang nhiên chan chân vào cuộc sống vợ chồng tao Mày tưởng tao có thể bỏ qua cho mày à Còn khuya nhé Tôi xin cô Tôi với cô cũng chỉ là nạn nhân Mà ân oán đã được hóa giải Cô cũng thông suốt rồi, thả tôi ra đi Cô đừng phạm tiếp sai lầm nữa Hai cái tát như trời sáng Ngay lập tức được vả thẳng vào mặt Ngân Thương Bàn tay với những chiếc móng Được tỉa tót sắc nhọn của Tú Anh cả vào mặt Khiến hai má Ngân Thương dớm máu Tú Anh nhổ ngay một bãi nước bọt trước mặt cô Rồi gẳn giọng lên Mày nghĩ tao ngu vậy à Chẳng có người phụ nữ nào Lại tự nguyện đem dâng chồng Cho con đàn bà khác cả Mày nghĩ tao bị tha được như vậy ư hàng đêm ta đã phải khóc thầm Khi thấy hắn ta ôm ấp mày Bỏ quên tao dưỡng đơn gối chiếc Tao có thần kinh không mà tha cho mày Hãy cầu nguyện đi con chó Vì hôm nay không ai có thể cứu được mày đâu Hoàng hùng có mọc cánh Cũng không biết được tao đã giam mày ở đây Nói cho mày biết Một khi tao đã không được hưởng hạnh phúc Thì đố kẻ nào có được Cô điên rồi tú anh Cô làm như vậy không sợ pháp luật trừng trị ư Tỉnh lại đi Đừng phạm sai lầm thêm nữa, cô còn trẻ lại đẹp, tương lai rộng mở phía trước. Cô đấm ăn xôi làm gì, dừng lại đi tú anh. Con khốn, mày làm như thanh cao lắm mà đòn lên mặt dạy đời tao. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ, để xem cái bản mặt xinh đẹp của mày sẽ còn vinh báo lên được với ai. Tao sẽ là người trực tiếp hủy đi cái khuôn mặt này, để xem lúc mày không còn xinh đẹp nữa, hoàng hùng có đá mày ra khỏi cửa không. Tất cả chúng mày đã chặn hết cửa Của mẹ con tao Đã đẩy mẹ con tao ra đường Thì tao cũng sẽ đòi lại những gì đã mất Tại sao tao đang sống yên ổn Mày lại xuất hiện hả con sao trổi kia Tại sao mày có mọi thứ còn tao thì không Nói đi Mày đã làm cách nào để có hoàng hùng Tôi chẳng làm gì cả Tình yêu là thứ tự nhiên nhất Khi hai con tim rung động Thì tự khắc sẽ tìm đến nhau thôi Nói láo Tao không muốn nghe mày giao giảng nữa Mày không còn cơ hội đâu, đi chết đi. Bốp bốp. Những cây tát lại được cô ta vải liên tiếp vào mặt ngân thương, khiến khóe miệng cô bật máu. thấy vậy Tú Anh càng hăng, giờ thì cô ta còn dùng cả đôi chân đang đi giày gót nhọn của mình, đạp vào người ngân thương, miệng không ngừng rủa xả Ta sẽ quay lại đoạn phim này rồi gửi cho Hoàng Hùng, để xem anh ta nhìn thấy mày, có sót không? Ta muốn anh ta phải đau khổ, Hôm nay sẽ có nhiều trò vui cho mày đấy. Nhìn kìa, trời bắt đầu tối rồi đấy. Giờ này chắc Hoàng Hùng đã về và đang dối lên tìm mày đó. Mày tưởng thông minh hơn được tao à? Cái điện thoại của mày chỉ dẫn dụ Hoàng Hùng đến được cái quán cà phê đấy thôi. Yên tâm chiếc xe máy đó tao chẳng thèm lấy đâu. Cái tao cần là mày cơ. Cô điên rồi. Hoàng Hùng sẽ không tha cho cô đâu. Cô sẽ đối diện với pháp luật về việc làm sai trái của mình. Cô ác lắm. Tú Anh phá lên cười rồi vỗ tay tỏ vẻ khoái chí Một tên đàn ông từ đâu đi ra nói. Người đẹp muốn tôi làm gì với cái quần nợ này nào? Tôi sẽ tra tân nó. Anh giúp tôi quay lại những thước phim này để gửi cho chồng nó. Để xem anh ta sẽ làm được gì đây. Tên kia gật đầu tuân lệnh. Tú Anh lúc này tiến lại túng tóc ngân thương rồi giật ngược ra đằng sau. tay kia cứ thế hết đấm lại đá. Làm cho ngân thương ngã rúi về phía trước. Nhìn cô thảm hại vô cùng. Bởi quần áo đã bị tạt nước ướt nhẹp. Mặt mũi thì bầm tím. Trên khóe môi máu vẫn đang dỉ ra. tu anh hét lên. Hoàng hùng. Hãy mở tóm mắt ra mà nhìn tôi tra tấn con đàn bà của anh này. Sợ đến khi anh tìm được nó. Thì e là nó đã tản tạ rách nát như sơ mướp rồi. Tôi hận anh. Nó hơn gì tôi mà anh mê nó chứ. Anh đã bỏ mặc tôi hơn một năm trời. Chỉ để đi đàn tiếm với con đàn bà thối tha này. Tôi nói cho anh biết. Nó đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Thì tôi sẽ cho nó nếm mùi đau khổ. Anh đừng mong cứu được nó. Còn nhiều trò hay lắm. Tôi sẽ gửi cho anh coi. Cứ từ từ mà thưởng thức nhé. Lại nói về Hoàng Hùng. Vừa về đến nhà xong, anh liền chạy ào vào phòng. Nhưng chẳng thấy ngân thương đâu. Chỉ có con Lan đang cho cu bin bú sữa. Anh liền hỏi nó. Mỡ đâu rồi Lan? Dạ cậu đi làm về rồi ạ. Mợ đi gặp mợ Tú Anh lâu rồi cậu. Ờ thế mợ không gọi cho cậu à? Sao? Đi gặp Tú Anh à? Có việc gì mà mợ ấy lại đi gặp cô ta. Em không biết. Em nghe mợ nói cũng cảm thấy lo nên đã gản mợ đừng đi. Nhưng mợ lại bảo không có vấn đề gì. Mợ Tú Anh chỉ mời đi uống nước. Em còn cẩn thận dặn mợ gọi cho cậu và cài định vị nữa mà. Cậu gọi cho mợ đi. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Hoàng Hùng rút điện thoại ra bấm cho Ngân Thương nhưng chỉ nghe tiếng trương đổ mà không có ai cầm máy. Hoàng quá cậu chạy ra ngoài sân nói Ngân Thương sao em lại bất cẩn như vậy chứ? Em có biết là mình đã bị mắc bẫy của Tú Anh rồi không? Cô ta không hề đơn giản nhâm tưởng đâu. Giờ cô ta như chó cùng rứt dậu không biết sẽ làm nên chuyện gì nữa. Rồi anh bấm vào mục định vị thì biết được nơi Ngân Thương đang ở là một quán cà phê cách đây mấy cây số anh liền quay vào dặn con Lan. Cậu phải đi tìm mỡ, tạm thời em đừng nói gì cho ông bà biết. Cả ông bà lo, nhớ nhé. Dạ, cậu đi cẩn thận. Cậu gật đầu rồi gọi anh Tâm đi cùng nói. Cậu đi cùng với tôi ra ngoài tìm Ngân Thương đi. Cô ấy gặp chuyện rồi. Cả hai nhanh chóng tìm được quán cà phê đã định vị. Nhưng đến đó thì nhân viên cho biết Ngân Thương đã được ba người bạn đưa về rồi. Tức mình anh đấm tay vào không khí nói. Chúng ta bị lừa rồi. Tu anh quả là đã giở trò với ngân thương, không biết cô ta đưa vợ tôi đi đâu nữa. Nói xong cậu gọi vào máy của Tu anh, nhưng cô ta không cầm máy, cho dù cậu đã gọi liên tục cả chục cuộc, rốt cuộc cô ta đã đưa ngân thương đi đâu. Lại nói về Tú anh, sau một hồi đánh đấm chán tay, à liền văng lấy cái điện thoại và click vào Zalo, sau đó chỉ bằng mấy thao tác thì toàn bộ mấy đoạn clip đã được chuyển sang máy Hoàng Hùng. Bên kia Hoàng Hùng cũng nghe thấy báo tin nhắn đến. Anh liền kích vào mục Zalo thì hiện lên mấy đoạn clip cảnh ngân thương bị Tú Anh tra tấn. Tức giận anh hét lên. Chó chết! Cô giám động vào ngân thương thì tôi không để yên cho cô đâu. Rồi ngay lập tức anh gọi cho Tú Anh. Lúc này cô ta cầm máy rất nhanh. Không đợi cho anh kịp nói gì, cô ta đã nói như quát vào trong máy. Anh vì con đàn bà này mà rốt sắng như vậy à? Chỉ tiếc rằng nó đã bị tôi đánh cho bầm dập tơi tả rồi. Anh muốn cứu nó phải không? Đừng có mơ. Tú anh, cô điên rồi. Cô bắt Ngân Thương đi đâu hả? Thả quấy ra ngay nếu không muốn đối diện với pháp luật. Nói đi, cô đang nhốt cô ấy ở đâu? Ở đâu tôi còn lâu mới nói. Anh đừng đem công an với pháp luật ra mà dọa tôi. Có giỏi thì anh đến đây đi. Mà không, anh hãy nghe con đàn bà đĩ thoã này nói gì này Nói rồi cô ta hất hàm bảo gã đàn ông kia. Tháo băng kèo sán mồm nó ra đi. Tức thì tiếng ngân thương yếu ớt phát ra. Hoàng Hùng cứu em. Ngân thương anh đến ngay đây, đừng sợ. Tú anh cười vàng, cô ta đúng là đang điên rồi. Thấy Hoàng Hùng đang quát lên hỏi địa chỉ. Tú anh gần giọng. Cũng vì con đàn bà này mà anh quyết định dấn thân vào chỗ chết à? Giỏi lắm Hoàng Hùng. Không ngờ anh lại dại gái đến vậy Anh đã trà đạp lên tình cảm của tôi Vậy thì tôi sẽ thành toàn cho hai người Chết chung đi Tôi sẽ tiễn hai người xuống suối vàng Đừng nhiều lời nữa Cô nói đi Ngân Thương đang ở đâu Bình tĩnh cô ta chưa chết đâu mà lo Anh đã xem những đoạn clip tôi gửi rồi phải không Ngay cho rõ đây Nếu anh muốn cô ta được bình an Thì đừng có vội mà báo công an Cũng đừng đem theo bất cứ một ai cả Anh chỉ được phép đến một mình, không mang theo hung khí. Tôi sẽ gửi định vị cho anh. Nói xong cô ta tắt máy. Lát sau Hoàng Hùng đã nhận được định vị tú anh gửi. Môi anh xiếp chặt, tay nắm vào nhau nói với tâm. Cô ta nhút ngân thương ở chỗ này đi thôi. Mình có nên báo công an không cậu? Tạm thời chúng ta đến đấy đã. Mọi chuyện tính sau. Tôi muốn sự an toàn cho ngân thương. Tôi nghĩ cô ta đã bảy minh bố trận ở đó để dụ chúng ta đến. Có lẽ Tú Anh đã thuê người ém ở đây rồi. Cậu phải hết sức cẩn thận. Được rồi, để tôi gọi thêm người và gửi định vị cho họ. Chúng ta sẽ đánh úp và hút chọn một mẻ. Tôi không nghĩ mình có thể thua cô ta. Hoàng Hùng nhanh chóng gọi điện cho mấy tay người nhà, đồng thời bật định vị gửi vị trí của anh cho họ, rồi cả hai nhanh chóng đến địa điểm kia. Đúng như dự đoán của anh, đây là một khu nhà bỏ hoang rất xa khu dân cư. Để tránh kinh động, anh và Tâm đã đi ra máy. Móc điện thoại ra gọi tú anh, cô ta liền xít lên trong máy. Anh có làm đúng thỏa thuận không đấy? Đi vào đây nào? Nhớ là giơ hai tay lên đầu và chỉ đi một mình thôi. Anh mà dở trò thì con đàn bà chết tiệt kia Tôi sẽ không đảm bảo được đâu. Hoàng Hùng tắt máy và đưa điện thoại cho Tâm nói. Cập nhật tình hình của tôi. Nếu thấy họ đến thì cứ bảo chờ ở đây, có vấn đề gì tôi sẽ có tín hiệu cấp báo. Thôi, tôi vào đây. Cậu cả, hay để tôi vào đấy với cậu. Không cần, cứ để tôi vào trước đã, chờ tôi ở đây. Chú ý đừng để cho bọn chúng phát hiện. Cậu cẩn thận đấy. Hoàng Hùng giơ ngón tay cái lên ý bảo yên tâm rồi từ từ tiến vào bên trong dãy nhà hoang. Anh đang dò dẫm đi vào thì có tiếng đàn ông quát lên bên tai. Đứng lại, dờ tay lên đầu Hoàng Hùng làm theo như một cái máy Chẳng khó khăn gì Anh đã nhận ra ngân thương Đang bị trúng chói vào một cây cột Bên cạnh là Tú Anh Đang đứng chống nạnh Nhắc miệng cười nham hiểm Anh yêu, không ngờ anh đến nhanh thế Đúng là tình yêu mạnh hơn tất cả nhỉ Đoạn ả ta quát người đàn ông kia Lục xót kỹ người anh ta cho tôi Tên đàn ông y lệnh Lục xót khắp người Hoàng Hùng Lát sau không thấy gì hắn mới lắc đầu Tú Anh nói. Tôi muốn anh đến đây để tự mình chứng kiến con đàn bà thối nát này. Đã bị tôi hành hình như thế nào? Xem đây. Nói xong cô à, liền giơ tay sáng thẳng vào mặt Ngân Thương. Khi cô đang tối tăm mặt mũi, thì cô ta liền thừa cơ đập mạnh một phát vào ngực, khiến Ngân Thương ngã ngửa. Hoàng Hùng thấy vậy liền xông lại tóm lên người cô ta, không ngần ngại mà táng cho Tú Anh một cái tát trời sáng. Miệng không ngừng rủa xả. Cô là thú chứ không phải người. Tôi thấy mình thật sáng suốt khi không lấy cô làm vợ. Cô chẳng khác nào người mẹ máu lạnh của cô cả. Tôi nói trước cô mà còn đụng đến cuối nữa thì tôi không tha cho cô đâu. Tú anh lao đến cào cấu vào người anh, giỡn hất hàm bảo tên đồng bọn. Còn đứng đấy làm gì nữa? Hành hạ con kia thật đau đớn cho tôi. Để xem anh ta làm gì để cứu nó nào. Tên đàn ông nghe lệnh liền lao đến ngân thương. Rồi rút con dao găm ra dĩ vào cảm cô nói. Chỉ cần mày chống cự thì cái mạng chó này của mày sẽ không giữ được đâu. những cái bản mặt như này mà dám cướp chồng người khác cơ à? To gan nhỉ? Buông tôi ra các người thật là độc ác. Thằng chó kia mày định làm gì cối hả? Hôm nay có chết ta cũng phải liều mạng với chúng mày. Tú Anh liền vỗ tay đồn đốt rồi gọi với vào trong. Ra đi lần này tôi muốn chơi một màn cá chết lưới sách với anh. Để xem anh chọn cái chết Hay chọn con đàn bà này Tức thì một tên song trổ cao lớn Phay ngược đi ra Nó không nói không rằng Lao đến cầm con dao lá rạch một đường Tức thì sợi dây trói đã bật tung khỏi người ngân thương Cô chạy đến chỗ hoàng hùng Định ôm lấy anh Thì tên kia đã nhanh hơn kéo mạnh tay cô lại Theo đà ngân thương ngã thẳng vào người hắn Ngã đàn ông liền đưa tay Xé toạc một cái Chiếc áo cô đang mặc bỗng sách toang để lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần. Thằng này thè chiếc lưỡi ra liếm mép rồi cất giọng đều cáng. Xem chừng cô em này cũng ngọt nước ra phết nhỉ. Mặt mũi tuy bị bẩm tím tí nhưng người ngậm vẫn còn ngon ngẻ lắm. Anh bắt đầu thích rồi đấy. Để xem thằng chồng hờ kia nó làm cách nào để bảo vệ được em nào. Đúng lúc hắn định cúi xuống cắn vào vai ngân thương thì một tiếng hét trói tai vang lên. Muốn chết. Hoàng Hùng đã sử dụng 200% sức lực, cộng với sự căng thù dâng lên ngút ngàn. Anh đã nhanh như chớp, lao đến đưa tay gặt mạnh ngân thương sang một bên, đồng thời tống thẳng một cú song phi vào giữa ngực đàn ông nọ. Có lẽ gã tưởng Hoàng Hùng là một tay mơ, khi nhìn vào vẻ ngoài của anh nên không hề phòng bị, liền lãnh chọn cú đá. Nhưng là một người khỏe mạnh, nên gã không ngã mà chỉ loạn chạng rời hét lên tên đồng bọn. Giết chết thằng này cho tao Nó quả là vút dâu hùm rồi Hôm nay bọn bố sẽ cho mày đi viện Vậy là cả hai thằng đều xông cả lại Ép Hoàng Hùng vào giữa thành thế gọng kìm Quyết đo ván anh cho bằng được Nhưng Hoàng Hùng đâu phải dễ chơi như vậy Để đánh bại được một người có đai đen tuê côn đô như anh Thì chúng làm gì có cửa ngần thường sợ hãi và lo cho tính mạng của Hoàng Hùng Cô ngồi im một chỗ quan sát Lúc này chỉ còn nghe thấy những tiếng đánh đấm vang lên, cả hai thằng có dao găm mà sau một hồi vẫn không hạ gục được Hoàng Hùng thì bắt đầu tức khí chửi loạn lên. Mẹ thằng chó, thì ra mày cũng có tí nghề nhỉ, yên tâm lát nữa kiểu gì bọn bố cũng cho mày về chầu Diêm Vương thôi. Hoàng Hùng hét lên, nhiều lời làm gì nhào hết vào đây, mẹ chúng mày chọc vào máu điên của bố mày thì chúng mày chán sống rồi. Đồ bà ông phủ rộng thanh thang Bố không bảo thì ai bảo Một tiếng hét chát chúa vang lên Hoàng hùng tả sung hữu đột Hết trỏ lại chảo bổ xuống người hai thằng kia Khiến chúng trở tay không kịp Biết là cứ rằng co nhau kiểu gì cũng không có lợi Một thằng xa hiệu cho thằng kia Rồi liền rút dao ra Và cứ nhắm hoàng hùng lao tới chém lia lia Hoàng hùng dù thân thủ nhanh nhẹn Nhưng với một màn này Lại bị hai kẻ có vũ khí hợp nhau lại Thì cuối cùng cũng bị một nhát dao chém vào cánh tay Máu chảy ra dòng dòng Ngân thương thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên Hoàng hùng cẩn thận Và cô phát hiện ra cạnh mình Có một đoạn gỗ liền nhanh tay vỡ lấy Và vụt tới tấp vào thằng gần nhất Tú anh thấy tình thế đổi khác Thì cũng không chịu đứng yên À ta túm lấy tóc ngân thương giật lại miệng gẳn lên Con chó mày có buông ra không? Lần này thì đừng mong ai cứu được chúng mày. Vậy là cả đám giờ này không còn ai ở không nữa. Ngân thường biết nếu mình không liều lĩnh chống trả thì e là cả cô và Hoàng Hùng khó mà rời khỏi đây. Cô liền dơ chân lên đạp mạnh vào bụng Tú Anh một cái. Bị đạp đau Tú Anh vội buông tóc Ngân Thương ra rên rỉ. Tổ cha mày, dám đạp bà mày à? Đánh chết mẹ nó đi anh em. Hôm nay không tha cho đôi này được. Chỉ cần một trong hai đứa nó rời khỏi đây. Thì mình sẽ gặp nguy đấy Giết chết nó đi Nhưng người tính không bằng trời tính Hai thằng kia cũng nhận thấy sự việc không hề đơn giản Nên định đánh nhanh thắng nhanh Để rời khỏi đây Thì một tiếng quát đanh gọn vang lên Tất cả sừng tay cảnh sát đây Chỉ kịp nghe mấy lời như vậy Thì cả bọn nhất thời dừng lại Và đứng chôn chân tại chỗ Mấy bóng mặc sắc phục Nhanh chóng lao vào khống chế hai tên kia Tú anh cũng bị tóm ngay sau đó Một anh công an nói Cảm ơn hai người không sao rồi Mọi việc cứ giao cho chúng tôi Còn mấy người Theo chúng tôi về đồn Hai tên kia bấy giờ mới hốt hoảng la lên Xin các anh tha cho chúng tôi Không phải tại tôi Là cô ta chủ mưu hãy bắt cô ta đi Chúng tôi chỉ làm theo lệnh Không nói nhiều Giải chúng lên xe đặc chủng Đoạn anh công an đó quay lại nói với Hoàng Hùng Mời hai người đi theo chúng tôi Lấy lời khai luôn Mà anh cũng bị chúng đâm bị thương rồi. Quân y đâu, băng bó cho nạn nhân đi. Cả bọn ba người tú anh đều bị giải đi. Hoàng Hùng liền chạy đến ôm lấy ngân thương. Lúc này nước mắt đã lưng chỏng nói. Ổn cả rồi, đừng khóc nữa em. Anh bị chúng đâm chảy máu hết rồi kìa. Để em băng lại cho anh. Không sao, em không vấn đề gì là tốt rồi. Một nữ y tá liền tiến lại lau rửa vết thương cho Hoàng Hùng. Thấy áo ngân thương đã bị rách te tua. Cô này liền cởi chiếc áo khoác trên người đưa cho Ngân Thương nói Chị mặc tạm cái áo này vào đi Ngân Thương ngại ngùng chưa muốn nhận Thì Hoàng Hùng đã gật đầu Cô liền đón lấy chiếc áo và cảm ơn người y tá Rồi cả hai ra xe Mấy người làm của Hoàng Hùng chạy lại nói Cậu mỡ có sao không? Ơn trời công an đã tới kịp Hoàng Hùng vỗ vai người thanh niên nói Không sao rồi cảm ơn mọi người sau khi anh và Ngân Thương được cảnh sát lấy lời khai xong thì họ được về còn Tú Anh và hai gã kia đang bị tạm giam chờ củng cố hồ sơ vụ án e là với việc bắt giữ người trái phép và cha tấn nạn nhân thì ả và đồng bọn sẽ phải đối diện với mức án không phải nhẹ một người chỉ vì sự ghen tuông và tính đố kỵ che mở mắt mà tự biến mình thành quỷ dữ thì chỉ có pháp luật may ra mới giáo huấn được cô ta Nhớ lúc Hoàng Hùng và Ngân Thương ra về, cô ả còn gào thét chửi rủa hai người, để nỗi cảnh sát phải nhắc nhở và chấn trình mới chịu ngậm miệng. Đúng là người như Tú Anh, nếu không mạnh tay xem ra không được. Khi cả hai về đến nhà đã thấy tất cả mọi người đều lo lắng đứng ở cửa ngóng chờ. Bà hai nhìn thấy con trai bị băng trắng ở tay, lại thấy con dâu mặt mũi cũng tím ngắt thì không kìm lòng được mà khóc thú thích nói. Trời ơi sao lại thế này cả nhà lo quá bọn chúng sao rồi con. Đi vào vào đây mẹ xem nào. Hoàng Hùng trấn an mọi người nói. Ba mẹ yên tâm không sao rồi. Còn cô ta và đồng bọn đã bị tạm giữ trên đồn công an. Giá cô ta đừng mù quáng mà làm nên những chuyện này thì mọi thứ đã không đóng sầm trước mắt. E là lần này tu Anh phải đối diện với pháp luật rồi. Lưới trời tùy thưa nhưng khó lọt mà. Ông Hoàng Phong chép miệng nói. Lòng người thật nham hiểm, không ngờ nó lại đi theo vết xe đổ của mẹ. Tương lai coi như lụi tàn rồi. Cũng may các con đều an toàn. Từ nay không còn kẻ nào có thể ra tay hại chúng ta được nữa. Hãy trân trọng hạnh phúc của mình con ạ. Cả nhà chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau để vượt qua thử thách. Bà tin Hoàng Hùng và Ngân Thương sẽ là một cặp đôi hạnh phúc. Cố lên các con. 3 tháng sau Hoàng Hùng và Ngân Thương đưa nhau ra phường đăng ký kết hôn. Ngoài họ thì còn có một cặp đôi khác cũng đang tay trong tay hạnh phúc. Đó chính là Giao Huy và Nguyệt Hằng. Giao Huy thì vẫn giữ về mặt tương tửng, đập vào vai Hoàng Hùng nói. Chuẩn bị tinh thần làm xui ra nhé ông bạn. Nói trước ông rèn con trai làm sao, đừng giống thằng bố nó nhé. Nhà tôi yếu bóng vía lắm, không chịu được nhiệt đâu. Chỉ một vợ một chồng thôi, chưa thấy cú thoát tim vừa rồi của bạn mà bọn này run quá. Hoàng Hùng chụp lấy tay Giao Huy vặn mạnh một cái nói. Ông muốn chết không? Cẩn thận kẹo không còn cái răng nào mà nhai cơm đâu đấy. Chắc gì tôi đã nhận ông làm xui, thay đổi vẫn còn kịp đấy. ấy ấy ai lại thế? Chúng ta phải có đôi có cảm chứ. Không có ông trong bản nhậu tôi uống không vào đâu. Với lại xem hai bà vợ của chúng ta đang xoắn suýt lấy nhau kìa. Sẽ gì tách được họ? Hoàng Hùng bắn ánh mắt mang hình viên đại vào Gia Huy nói. Đã có gì đâu mà nói cứng thế. Đừng có thùng rỗng kêu to, khéo lại toàn đực dựa không chừng ấy ấy được dựa là thế nào tôi đã bấm quẻ trước rồi mới dám nói chứ yên tâm bà xã tôi sẽ sinh cho nhà ông một tiểu công chúa vô cùng dễ thương đảm bảo thằng nhóc nhà ông sẽ xoắn lấy cho mà xem cóc tin người thật việc thật còn chẳng ăn ai tin gì chuyên ra chém gió tức thì đăng kia Nguyệt Hằng chợt ôm miệng ẹ khan mấy tiếng ngân thường thấy vậy liền hỏi sao đây bồ có tin vui rồi hả có hai ông tướng kia đang cả khịa nhau kìa chúc mừng bồ nha Mấy tháng rồi Người thằng mỉm cười nói Nghén lắm mày ạ Con nhóc này coi chừng sau này về nắm cổ ông tướng nhà mày đấy Liệu hồn Hả Không hẹn mà gặp Cả Ngân Thương và Hoàng Hùng đều thốt lên một câu kinh ngạc Sao Huy nói cứng Thấy chưa tôi bảo mà ông còn không tin Chuẩn bị quà mừng đi là vừa Đặt gạch trước đi không là tôi đổi ý đấy Hoàng Hùng và Ngân Thương lúc này Mới mắt chữ O mồm chữ A nói Thật hả đùa chứ Chẳng ngờ Giao Huy nói luôn, Nguyệt Hằng có bầu 12 tuần rồi, bọn tôi đi xét nghiệm bê kiểm tra nhiễm sắc thể, bác sĩ vừa báo em bé giống mẹ mà. Nha! Yeah. Ok chốt, nó sẽ là con dâu của tôi, giờ làm luôn đám cưới chung không? Thấy Hoàng Hùng nói vậy, Giao Huy phán ngay một câu xanh dờn. Ba mẹ tôi xem ngày rồi, một tháng nữa thì cưới, ông bà có hứng thì cưới chung đi cho nó xôn tụ Một tháng sau, tại một nhà hàng sang trọng tại quận nhất, có hai đám cưới tưng bừng được diễn ra. Cô dâu và chú rể hai bên có vẻ là bạn bè thân thiết nên họ đều có bạn chung. Khách đến chúc mừng đều rất ngạc nhiên xen lẫn háo hức. Không vui sao được vì đây là hai cặp đôi bá đạo nhất của năm mà. Mà đặc biệt nhất được mọi người chào đón chính là bản song ca của hai cô dâu. Một bài hát thật hay khiến cả hội hôn vỗ tay không dứt. Không hổ xanh vì họ chính là hai sinh viên xuất sắc của nhạc viện thành phố. đưa bé trai trên tay bà Cẩm Tú cứ liên tục đòi mẹ. Làm cho cô dâu bên này cũng khá là bận rộn. Cô dâu bên kia thi thoảng lại được chú rể dừ và toilet. Bàn tay vẫn đang bụ miệng lại. Nhưng ánh mắt thì toát lên một nét cười và dạng người hạnh phúc. Tại phòng giam công an thành phố, một người phụ nữ trung tuổi mang theo rất nhiều đồ đến thăm phạm nhân. Nhưng bà ta chờ lâu lắm vẫn chưa thấy ai đi ra. sốt ruột bà nói với giám thị. Dạ thưa cán bộ, nhờ cán bộ nói với người nhà của tôi cho tôi gặp một chút. Tôi sợ sắp hết giờ mất rồi. Chúng tôi đã nói nhưng Phạm Nhân không muốn gặp người nhà. Bà thông cảm. Bà ta ngước ánh mắt u buồn nhìn người giám thị đầy khẩn cầu mà chưa nỡ rời đi. thấy vậy anh cũng chạnh lòng nói. Thôi được rồi, bà ngồi đây chờ tôi một lát. Lần này mà không được thì tôi cũng chịu nhé Dạ đội ơn cán bộ Một lúc sau anh ta đi ra May là lần này Người bà ta cần gặp cũng xuất hiện Vừa nhìn thấy người ấy Mắt bà sáng lên Đôi tay vởi ra phía trước miệng lắp bắp Tú Anh là mẹ Mẹ đây Người giám thị lui vào nhường chỗ cho hai mẹ con Nữ phạm nhân tên Tú Anh Ném ánh mắt rực lửa Về phía người đàn bà nói như quát Bà còn có mặt mũi đến đây sao Tôi cầm thủ bà, đến chết tôi cũng không tha thứ cho bà đâu. Tôi không có người mẹ máu lạnh như bà. Rốt cuộc bà ngủ với ai để sinh ra tôi hả? Vốn sĩ bà cũng bẩn thiểu như chính bản thân bà vậy. Kìa con, hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Thà rằng cứ để cho sự việc bị chôn vùi. Coi như tôi không biết gì cả thì tôi còn có thể dành cho bà một chút gọi là tôn trọng. Nhưng giờ thì mọi thứ đã bị bà đạp đổ tất cả. Bà chết thì được chứ sao lại kéo theo tôi chứ? Sao bà không chết luôn đi Tôi ghê tẩm loại người như bà Bà có biết đời tôi hận nhất điều gì không Tôi hận nhất vì đã là con của bà Đời này kiếp này tôi sẽ không tha thứ Không bao giờ bà hiểu không Không cần họ phải đối tốt với mình Mẹ chỉ cần con thôi Ai đối với mẹ thế nào cũng không quan trọng Mẹ sẽ chờ con Tú anh Mẹ sẽ chờ con trở về Bà thấy nhục nhã chưa Giờ thì bà còn lại cái gì hả Một thân tơ tớp bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoàng. Còn tôi cũng vì bà mà bị chối bỏ. Hết tất cả, hết thật rồi. Vì bà, vì bà mà Hoàng Hùng không yêu tôi. Bà có biết tôi hận anh ta như thế nào không? Tôi hận nhưng cũng rất yêu anh ấy, đến chết vẫn yêu. Chỉ vì bà mà anh ta ghi tởm tôi. Cuối cùng thì chính nó, nó lại được hưởng mọi thứ. Còn tôi chẳng có gì. Ra đi một bàn tay trắng. Giờ thì nằm trong bốn bức song sắt nhà tù đây, nhục không? Nói rồi Tú Anh quả lên khóc. Có lẽ lúc này cô ta đau khổ và thất vọng lắm. Bà Minh Thu đau đớn nhìn đứa con qua ô cửa kính, mà càng hận bản thân mình. Thế già bà đã sai đường thật rồi. Tự bản thân đã đào hố chôn mình. Giờ chỉ còn mỗi đứa con này là vật cứu cánh duy nhất, nhưng cũng bị nó chối bỏ. Nước mắt bà ta bỗng rơi chứa chan. Chẳng ai còn nhận ra cách đây chưa lâu bà ta còn là một đệ nhất phu nhân cao cao tại thượng Vậy giờ đây đến một chốn đi về cũng không có Đột nhiên Tú Anh ngậc mặt lên nói Bà nói đi, cha tôi là ai Đừng nói là bà cũng không biết nhé Ông ta đang ở đâu hả Còn mẹ xin lỗi Mẹ, mẹ không thể Bà sao vậy Sao lại bối rối như gà mắc tóc thế Hay bà chính là một tiểu tàng nên mới khó ăn khó nói phải không Hay ông ta chính là một thằng họ sở ăn bà chán rồi thì quất ngựa truy phòng. Tôi hỏi để cho biết thôi. Chứ tôi cũng cóc cần nhận các người. Nhận các người làm cha mẹ chỉ khiến cho tôi xấu hổ thêm thôi. Giờ thì bà biến đi được rồi. Từ giờ đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Đem hết các thứ của bà về đi. Có để đây tôi cũng sẽ chẳng bao giờ đụng đến đâu. Chào bà. Nói rồi cô ta đi như chạy vào phòng trong. Bà Minh Thu khóc quả lên trong nỗi ân hận dày bò. Nếu sớm biết như thế này thì bà ta đừng làm những việc sai trái. Để lại nỗi hận cho bao người. Hại cả bản thân đến cuối đời lại phải chịu cảnh cô đơn quạnh quẽ. Âu cũng là cái nghiệp mà bà ta phải gánh. Giao nhân nào thì gặt quả ấy. Ông trời vốn công bằng mà. Ba ngày sau tại ngôi mộ của ông Phúc một người đàn bà mặc bộ đồ màu đen đang phủ phục trước mộ. Dưới lằn khói hương nghi ngút giọng bà ta khản đặc vang lên. Anh ơi! Em đã về với anh đây, đưa em gái tội lỗi đã trở về. Anh hận em lắm phải không? Giá như ngày xưa em biết nghe lời anh thì đâu đến nỗi này. Giờ em đã mất tất cả rồi anh ơi. Ông Quản Trang thấy lạ lắm, ngày nào ông cũng ở đây và trông coi cái nghĩa trang nhân dân này. Nhưng chẳng bao giờ thấy người đàn bà này xuất hiện. Thấy lạ ông mới mon men đến gần và dừng lại nghe ngóng tiếng người kia vẫn vang vọng trong không gian đặc quánh của buổi chiều tà anh ơi nếu có thể làm lại em ước được trở lại ngày xưa ngày hai chúng ta còn bé lúc đó thật hạnh phúc phải không anh ai bảo anh cứ luôn nhường nhịn em anh chẳng bao giờ ăn hiếp em đòi gì được nấy cái gì anh cũng cố lo cho em bằng được em quen được người khác cung phụ nên dần đánh mất mình giờ thì con gái em phải gánh nghiệp em biết phải làm gì đây anh à thì ra người này đang sám hối với người dưới mộ nếu ai cũng biết sớm mà sửa sai thì đâu đến nỗi lầm bẩm trong miệng mấy câu như vậy rồi ông quản trăng lặng lẽ lui ra nhưng chợt nhận thấy có điều gì đó quen quen ông liền quay lại quan sát người này thật lâu rồi bỗng à lên một tiếng tay ông chợt lên ngực bản chân run run miệng lắp bắp lẽ nào chính là người ấy đúng rồi cho dù thời gian có xóa nhòa đi mọi thứ thì mình vẫn không thể quên được người đàn bà này. Mình thù chính cô ta đã làm cho mình đau khổ. Không ngờ mình lại gặp cô ta trong tình cảnh này. Ngày xưa cô ta đã phũ phàng bỏ rơi mình, để chạy theo phủ phiếm xa hoa. Không ngờ mà thôi, người như vậy cũng chẳng tiếc. Cô ta không hợp với mình. Nếu người ấy có lấy nhau, chắc gì cô ấy đã chịu được cảnh khổ. Âu cũng là xấu trời. Ông Quản Trang chẹp miệng một cái rồi biến mất sau cánh cổng của Nghĩa Trang. Người đàn bà kia vẫn tiếp tục tâm sự với người anh đã khuất núi của mình. Anh ơi, anh hãy chỉ cho em biết làm cách nào để cứu con gái em đi anh. Đời nó còn dài lắm, nó không thể chôn vùi trong trại giam mãi được. Em phải làm sao đây anh? Bà ta cứ nói một mình như vậy lâu lắm, cho đến tận sầm tối mới lặng lẽ rời đi. Chẳng biết người nằm dưới mộ có nghe được lời cô em lầm lạc của mình nói không? Chỉ thấy trong màn khói hương nghi ngút, hình ảnh bảng lảng cuộn tròn của khói nhang khiến cho không khí buổi chiều tà càng thêm u tịch. Người đàn bà ấy đã đi rồi. Hai năm sau, tại biệt phủ nhà họ Hoàng, hôm nay được trăng Hoàng rất lộng lẫy, đèn kết hoa được trưng từ ngoài cổng, hỏi ra mới biết đây là kỷ niệm ngày cưới của ông bà chủ. Khách được mời chọn lọc chứ không đại trà. Đến giờ nhập tiệc trong không gian du dương của tiếng nhạc. Bà cẩm tú với gương mặt dạ người hạnh phúc bên đại gia truyền thông Hoàng Phong. Bên cạnh bà có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Vợ chồng cậu cả Hoàng Hùng đang nhìn nhau âu yếm. Chốc chốc họ lại chạy theo cậu con trai đang đùa dỡn ngoài sân. Cô My Lan và cậu Hoàng Hải cũng về Việt Nam nghỉ hè. Nên cả gia đình chẳng mấy khi được đoàn viên đông đủ như vậy. Ông Hoàng Phong mới nảy ra ý tưởng tổ chức kỷ niệm ngày cưới như một cách tri ân với người vợ đã đầu ấp tay gối bao nhiêu năm của mình. Tất cả mọi người đều dõi mắt lên sân khấu mà quên mất cậu nhóc đang mải mê chạy ra cổng. Ở đó đã có một người đàn bà chờ sẵn. Thấy cậu bé bà ta liền cất giọng ngọt ngào. Con trai, đến đây với bà nào, bà thương con quá, lại đây. Cậu bé ngây thơ nói, con thích chuồn chuồn. Bà bắt cho con đi. Ừ, đến đây cho bà bế một tí. Rồi bà bắt chuồn chuồn cho. Cậu bé chẳng ngần ngại gì cả. Liền nhào đến bên bà. Người đàn bà chỉ chờ có vậy. Liền sang tay ôm chặt cậu vào lòng. Rồi hôn hít khắp người cậu. Miệng thủ thỉ những lời yêu thương. Chợt có tiếng gọi phát ra. Bình ơi, Bình đang ở đâu? Thấy cô Bình được một người lạ mặt ôm. Trong lòng mi Lan liền hỏi. Bà, bà là ai vậy? Cú Bình đến đây với cô nào? Còn đã nghe ba mẹ dặn dò chưa? Thấy người lạ thì thế nào? Cú Bình nghe thấy vậy nên gỡ tay người đàn bà ra rồi chạy đến bên cô nhưng cú cậu còn cố quay lại hỏi bà nọ Bà ơi, bà là người xấu hả? Bà ta liền đưa tay lên trợm nước mắt vô tình chiếc khẩu trang rơi xuống Milan nhận ra ngay liền buộc miệng kêu Mẹ cả là mẹ cả phải không? Tôi, tôi xin lỗi tôi không có ý xấu Nói rồi bà ta đi như chạy ra khỏi cổng biệt thử My lắc đầu nhìn theo Cô đã được ba mẹ và anh trai kể lại hết sự tình Nên cũng hiểu mọi chuyện Cô thầm tiếc cho người đàn bà này Có lẽ bà ta đã thực sự ân hận Chỉ tiếc rằng khi nhận ra lỗi lầm của mình Thì mọi thứ đã lỡ làng cả rồi Phía xa xa bà Minh Thu không kìm lòng được Mà khóc lên ngại ngào Vẫn biết mọi thứ là do mình gây ra nhưng bà vẫn thấy tiếc. Khi nãy nhìn vào trong sân khấu bà thấy ông Hoàng Phong đang khoác tay bà cẩm tú mà nghĩ đến bản thân mình lại thấy chạy lòng. Người đàn ông ấy cách đây không lâu vẫn còn là chồng bà và ngôi biệt phủ ấy đã gắn bó với bà tận mấy chục năm. Bảo quên thì đâu sẽ quên ngay được. Ở bên trong mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng cho chủ nhân của buổi tiệc trăm năm hạnh phúc. Bên dưới một góc bàn Ngân Thương chợt hỏi chồng Nhìn ba mẹ hạnh phúc mà em ngưỡng mộ quá Giờ nếu cho anh chọn lại Anh có chọn em không Hoàng Hùng tròn tay ra ôm vợ Rồi thì thầm vào tai cô Nếu cho chọn lại Thì anh vẫn cứ ngàn lần chọn em không hối tiếc Cảm ơn em đã đến Đời này anh chỉ có một tình yêu Đó là thứ tình duy nhất anh dành cho em Yêu em nhiều lắm Ngân Thương Sao Hì liền tiến lại hấp hái đôi mắt gian tà nói với Hoàng Hùng. Nhìn các cụ mà ngưỡng mộ quá thôi. Đợi nhà tôi khi nào đủ 10 năm, tụi mình lại rủ nhau làm cái đám cưới kỷ niệm nhỉ. Hoàng Hùng bật lại ngay, đừng có mà mơ. Lần này vợ chồng tôi phải ăn mảnh thôi. Hai người cố gắng chăm con dâu tôi cho tốt vào. Nếu để con bé phải khổ thì tôi sẽ không tha cho ông đâu. Cô liền chạy đến bên cô bé đang lẫm chẫm đi, nhàn miệng cười. Rồi chia ra một chiếc kẹo nói Cú nói anh cho kẹo này Nhà anh có nhiều kẹo lắm Cô bé con chẳng biết nghe cô nhóc nói có hiểu gì không Mà cũng nhảy miệng cười Khoai ra mấy cái răng chưa mọc hết Nhìn đến là yêu cô Bình thấy vậy liền choảng tay sao ôm giờ hôn dối rít vào mặt em Khiến hai bên bố mẹ đều bật cười Nguyệt Hằng bảo ngân thương Đấy bà thấy không Con nhà Tông không giống lồng cũng giống cánh Mới tí tuổi đầu đã biết tán gái rồi. Nhớ là sau này chỉ làm dễ mẹ thôi, chứ có cấm xí sớn ở đâu nhé Cú Binh. Con mà như ông bô của con, thì mẹ không khách khí đâu đấy. Hoàng Hùng cười vang nói. Xí sớn đâu không biết, nhưng cuối đời vẫn gặp Lan là được. Lớn lên anh sẽ bày cho nó mấy chiêu đánh nhanh thắng nhanh, lo gì không đổ nhỉ. Không biết từ bao giờ bản nhạc ngày hạnh phúc lại được ngân lên. Trong không gian ngập tràn rượu và hoa, Có hai đồi uyên ương cũng đang đắm chìm trong hạnh phúc. Họ đang trao nhau những nụ hôn chan chứa yêu thương và cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào đang nở hoa và đong đầy trái ngọt. Các bạn thân mến!